Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mình, điều này cô chú hiểu rõ. Làm cha mẹ sẽ có khi có những lời làm tổn thương con gái nhưng tấm lòng dành cho con không bao giờ thay đổi. Ít nhất cha mẹ cô Giàn Nhân Nhân là như vậy. Ăn cơm xong ông Giàn đến trường dạy học còn bà Giàn chết đó đã suy nghỉ mấy ngày vừa hay có thời gian dẫn thấm tay thừa và Giàn Nhân Nhân đi một dính lễ. Giàn Nhân Nhân không thích xuyến đeo tay cô chỉ muốn một chiếc lắc vàng mà thôi bà Giàn trông thấy vậy liền bảo Sợ này có tầm hai ngàn thôi Con mà đeo cái này lên tay Chỉ cần mẹ đứng xa một chút Chắc chắn sẽ tưởng con không đeo cái gì Cuối cùng Để mẹ vui lòng Già nhân nhân quyết định chọn một bộ xuyến vàng đeo tay Tương đối một chút Đứa ngốc này Vàng để dành sau này có thể tăng giá đó Có thể tăng được bao nhiêu Mấy vạn hay mấy chục vạn Chắc vì thời gian ở chung với nhau lâu rồi Nên hai mẹ con nói chuyện với nhau khá thoải mái Cũng không có dựa cạnh như trước Thầm đây thờ kịp thờ trên chủ đề Cô, cô cũng chọn một bộ đi Con xem tầm tuổi này cô đeo vòng Nhìn sẽ rất đẹp Mấy lời này làm cho bà giàn vui vẻ hẳn ra Bà giơ tay Không cần đâu, không nên lãng phí tiền bạc Cô đã bao nhiêu tuổi rồi, còn đeo vòng vàng làm gì Giản nhân nhân phát hiện Bây giờ thầm tây thừa ngày càng được lòng mẹ mình Chỉ ít Bây giờ bà không còn cảm giảm về vấn đề tuổi tác Của thầm tây thừa nữa Có điều, thầm tây thừa thừa sẽ rất biết cách Lấy lòng bà Giản trả lẽ kỹ năng này không ai dạy cũng tự biết Không phải sao? Giới sự kiên trì của thầm thầy thừa Cuối cùng anh đã mua cho mẹ gián nhân nhân Một đôi vòng vàng rất đẹp Khiến mấy cô bán hàng ở đây đều hết lời khen ngợi Trang gì này hiếu thảo Khen đến độ mẹ của gián nhân nhân cười hiếp cả mắt Với lại đôi vòng này không đáng mấy Chủ yếu đây là tấm lòng của thầy thừa Qua đó cũng có thể thấy được anh rất biết cách Đối đãi với người khác Vốn thầm thầy thừa Còn đi mua tặng bằng ngoại của gián nhân nhân một bộ Nhưng bị bà già ngăn lại Đừng mua bây giờ Được đến mừng thọ rồi mua cả thể Nếu con mua đồ đắt tiền quá Người ta lại biết con có tiền Vẫn nên để phòng một chút thì tốt hơn già nhân nhân và thấm thế thừa Đây đều là anh chị em Con cháu họ hàng của ba mà Sao lại để phòng như kẻ cướp vậy Cha mẹ của giả nhân nhân Đã đặt một phòng ăn lớn tại một nhà có tiếng ở đây Những người đến dự Đều là bà con thân thích của họ Đúng như lời ông già nói Họ hàng bên nhà giả nhân nhân đều rất ổn Ít nhất Không có ai dò hỏi thấm tay thừa những vấn đề đại loại như một tháng có thể kiếm được bao tiền, mua nhà ở chỗ nào tại đi đâu, đi xe gì, tiền mừng bao nhiêu. Bọn họ truyền kể cho nhau nghe những chuyện thường ngày giống như một gia đình tụ họp vô cùng sôi nổi vui vẻ. Già nhân nhân trông thấy vậy cũng an tâm phần nào. Trong kỷ ức nguyên chủ để lại, họ hàng của cô không có ai tham lam cả, mà mối quan hệ giữa anh em họ hàng cũng vui vẻ hòa thuận. Mọi người đều rất thần lòng vui mừng cho già nhân nhân vì cô sắp hôn Hơn nữa điều kiện nhà trai cũng không tệ Nên ít nhất sau này Già nhân nhân sẽ không phải lo cái ăn cái mặt nữa Thầm tê thừa nhận được rất nhiều bao lì xì Ngoài ông bà nội ngoại của già nhân nhân ra Còn có các cô gì chú bác So với người nhỏ thầm mà nói Người nhà họ giàn Đều rất thật thà đối đã nhiệt tình Ông giàn cũng lì sỉ cho thầm tê thừa Già nhân nhân nhìn thoáng qua Cũng thấy bao lì xì khá dày Xem ra chắc cũng cỡ vài ngàn chứ không có ít đâu Mà thật ra Bất kể nhiều hỏi ít Đây đều là tấm lòng Sau khi cơm nước xong xuôi, Già nhân nhân còn đặt phòng karaoke ở gần đấy Mọi người ai nấy đều gieo hò ca hát Tâm trạng vô cùng vui vẻ Khiến cho cuộc gặp mặt này trở nên đáng sắc hơn bao giờ hết Tất cả mọi người đều là chuồng karaoke Ông nội ông ngoại của già nhân nhân Đều giữ mic khơ khơ Để hát các ca khúc thời xưa không chịu nhìn cho người khác Ngay giọng hát của hai người họ Có thể thấy họ còn rất khỏe mạnh Những người còn lại không được cầm mic Chỉ đang ngồi nói chuyện với nhau Khiến không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt Giàn nhân nhân đi rửa tay Thì cô bước ra Đúng lúc gặp thầm thầy thờ đang đứng dựa người vào tường dọc theo hành lang có rất nhiều ánh đèn chiếu vào Nhưng chỉ có ánh đèn chiếu lên người anh Là rực rỡ sắc màu Thế mà lúc này Anh nên đang làm một việc không phù hợp với địa vị của mình chút nào cả Đó chính là một lưu sỉ đếm tiền Giàn nhân nhân đi tới tiện tay Giờ lấy một bao lưu xì của anh Mấy bao trước đó anh có xem qua Cái nhiều nhất cũng chưa đến một ngàn tệ Anh đang nhìn gì thế Giả nhân nhân treo anh Thấy ít quá à Đây đương nhiên là lời nói đùa Cô biết thầm thầy thừa không phải người như vậy Chỉ là muốn trọng anh một chút thôi Thầm thầy thừa đưa một ma lì xì cho cô Cô nhận lấy Bên ngoài ma lì xì có chữ Cháu thầm Chúc con và nhân nhân trăm năm hạnh phúc Răng long đổ bạc cậu cả Lâu lắm rồi Tôi không được nhận lì xì trên gương mặt thấm thay thờ hiện nĩ cười người nhà quen thật tốt so với quà tặng đắt tiền của gia đình nhọ thầm thì món quà của nhọ giàn đương nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.